Ngoài trần thế giới ngầm của gái gọi sinh viên. Chỉ cần mò mấm vào các web đen nổi tiếng, không khó để khách làng chơi có thể kiếm một loại hàng đặc biệt mang bí danh gái gọi sinh viên. Tuy nhiên một má mì nói thẳng, hàng sinh viên có nhưng rất hiếm vì nhiều cô dính vào đường dây của má mì một thời gian. Thì cũng nghỉ học hoặc xin đúp sang năm sau học tiếp Gái gọi Cột mạc sinh viên Bên cạnh việc tìm hàng Tức gái gọi Bình thường Khách làng chơi hám của lạ Đang rộ mốt đi săn tìm hàng khác đặc biệt hơn Đó là những nữ sinh viên trẻ Muốn đi khách kiếm thêm Có cầu thì mới có cung Quy luật tất yếu này Cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất hiện những đường dây gái gọi sinh viên. Trong vai trò là một khách làng chơi đi tìm hàng sinh viên, không khó để tôi có thể tìm ngay trên internet chỉ với vài dòng từ khóa rất đơn giản. Hầu hết hàng mà tôi muốn tìm xuất hiện nhan nhản ở các web đen nổi tiếng. Hiện nay, với những dòng giới thiệu rất ngắn gọn kiểu như em A sinh viên trường B, giá phục vụ nhiệt tình. em X trường Y cần tiền trang trải việc học Theo tiết lộ của một người bạn cũng là một khách làng chơi chuyên săn hàng lạ điểm dễ phân biệt giữa hàng sinh viên và hàng bình thường đó là sinh viên luôn có chất rất riêng Chất ở đây chính là việc gái gọi sinh viên luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết có học thức, cư xử hơn hẳn so với những hàng bình thường khác Vì vậy gái gọi sinh viên không biết từ bao giờ đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong thế giới gái gọi cả về mức giá lẫn đẳng cấp. Tuy nhiên để săn được gái gọi sinh viên xịn không hề đơn giản. Qua những gì được các tiền bối chuyên đi săn hàng tư vấn, gái gọi sinh viên rất biết cách để câu tiền của khách làng chơi. Theo khảo sát của chúng tôi, để kiếm được những loại hàng như bình thường không quá khó ở những web đen, Tuy nhiên trong số đó có những hàng tự quảng cáo là sinh viên và rất tự tin khẳng định rằng mình là hàng xịn 100% thì không nhiều. Chính vì sự hiểm hoi của gái gọi sinh viên nên khách làng chơi tỏ ra hứng thú hơn nhiều so với các loại hàng khác. Đương nhiên khi đã quảng cáo là sinh viên hàng xịn thì giá của những cô gái này cũng hoàn toàn khác. So với gái gọi thông thường, gái gọi quảng cáo là sinh viên luôn có giá từ 1-2 triệu đồng trở lên và thậm chí tính bằng ngoại tệ. Hành trình đi tìm gái gọi sinh viên Để kiểm chứng lời quảng cáo hàng xịn, sau khi mỏ mẫm xin được số điện thoại và mật khẩu của một số cô gái tự nhận là gái gọi sinh viên, chúng tôi quyết định gọi điện đến số điện thoại của một cô nàng gái gọi sinh viên. Sau vài hồi chuông, phía bên kia điện thoại lành lót Một giọng nói nhỏ nhẹ Alo Ai đấy ạ Em là Ngọc Hương Sân cấu điện này phải không Vâng Anh là ai vậy Anh là bạn anh Tuấn Đi Camry 2.4 đây Em có rảnh không Anh có thể gặp em được chứ Sau một vài giây im lặng Bên kia đầu máy tiếp tục trả lời Như đã thông qua mật khẩu chính xác Vâng Em rảnh anh ạ Anh qua nhà nghỉ ngõ ở Nguyễn Khánh Toàn nhé Anh cứ vào tắm rửa xong em sẽ có mặt Ok em đi bao nhiêu Em đi 5 Tức là 500.000 ngàn đồng Ngay sau đó là tiếng cốp máy khô khốc Như để khẳng định không mặc cả thêm và không cần nói nhiều Chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi Việc thỏa thuận ngã giá giữa chúng tôi Và cô gái tên Ngọc Hương tự nhận là sinh viên Trường sân khấu điện ảnh Đã được giao dịch sau Tiếp tục check một số điện thoại khác Lần này chúng tôi quyết định Gọi một cô gái tự nhận là sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội Có cái tên là An An Không bắt máy ngay Như cô gái có cái tên Ngọc Hương Cô gái có tên An An Phải đợi đến hai cuộc gọi của chúng tôi Mới bắt máy Trong điện thoại trả lời chúng tôi là một giọng có vẻ như đang ngái ngủ. Lại bắt đầu những điệp khúc quen thuộc chúng tôi hỏi. Có phải số an sinh viên nhân văn không nhỉ? Đúng rồi ạ, ai vậy? Anh là bạn anh đẹp trai đây, em có rảnh không? Anh gặp em được chứ? Dạ vâng, nhưng giờ em đang bận, để 4 giờ chiều anh nhé. Anh muốn gặp em luôn được không? Em bận gì vậy? Bốn giờ anh nhé Có gì anh nhắn trước vào số máy cho em Cục máy Đúng bốn giờ chiều Chúng tôi gọi lại cho cô gái có tên An Tự nhiên là sinh viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội Nhưng chỉ là một hồi chuông khô khóc Mà không có trả lời Một lúc sau Chúng tôi nhận được một đoạn tin nhắn của An Em có hẹn trước với anh không Phát của em là gì Xem ra cô gái này rất bận rộn với nghề nghiệp của mình nên chỉ sau có chưa đầy một tiếng đã quên sạch hoặc có thể có quá nhiều người gọi nên không biết tiếp người nào trước. Chúng tôi nhắn tin lại với nội dung. Anh đã hẹn trước rồi. Em hẹn anh 4 giờ chiều. Như vậy là sao? Chỉ sau vài giây một tin nhắn khác trả lời. Để mai được không cưng em bận mất rồi. Tuy nhiên một lúc sau Cô gái này lại nhắn lại với một tin nhắn khác có nội dung. Năm giờ ở nhà nghỉ. Quản nhân anh nhé. Với hai cuộc hẹn được cho là của hai cô gái đang là sinh viên ở hai trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi quyết định chọn đi gặp cô gái mang tên Ngọc Hương trước. Theo đúng bài bản được cô gái có tên Ngọc Hương nói chúng tôi vào khách sạn ở Nguyễn Khánh Toàn và đặt phòng. Ngay sau đó, chúng tôi gọi điện vào số điện thoại của Hương yêu cầu lên luôn vì có việc phải đi sớm. Đúng hẹn, chờ đầy 5 phút sau, một cô gái mặc quần sóc siêu ngắn, áo đỏ lững thững đi một mình vào khách sạn và lên thẳng phòng của chúng tôi đã hẹn. Có vẻ như cô gái đã quá quen với khách sạn này nên theo quan sát của chúng tôi, ở ngoài cửa khách sạn thì Ngọc Hương cứ thế đi thẳng lên phòng như ở nhà. Vào đến phòng của tôi, Ngọc Hương không nói nhiều. Tuy nhiên tôi không vội vàng và tìm cách hỏi anh ân cần. Vì mục đích vào khách sạn đó không phải như các khách làng chơi khác đi tìm của lạ. Vì vậy, ngay khi Ngọc Hương bước vào cửa và thực hiện nghiệp vụ của mình, tôi hỏi nhẹ nhàng. Em là sinh viên sân khấu điện ảnh Nga, em học quá bao nhiêu vậy? Anh cũng có đưa em học ở đó. Ban đầu Ngọc Hương không trả lời. Nhưng sau đó tôi tiếp tục hỏi lại, có vẻ như miễn cưỡng trả lời, nên cô gái này đáp lại với giọng lý nhí. Vâng, em học trường sân khấu điện ảnh, em vừa ra trường rồi. Em học ngày nào? Không trả lời. Em làm người này lâu chưa? Em mới làm một năm thôi. Hỏi đến đây, tôi hỏi tiếp vài câu hỏi nữa. Nhưng cô gái này không trả lời và tỏ thái độ khó chịu lầm bầm câu gì đó khi từ phòng tắm bước ra. Nhìn gương mặt của cô gái này tôi cảm giác khó có thể hỏi han thêm được gì thêm nữa và chắc chắn đây không phải là hàng mà tôi cần tìm. mượn cớ có điện thoại gọi phải đi gấp tôi đánh bài chuẩn và chỉ kịp bao cho cô nàng 100.000 đồng tiền lệ phí đi lại. Tiếp đến cuộc hẹn thứ hai. Với cô gái có nickname An An, tự nhận là sinh viên Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Tuy nhiên không hiểu về lý do gì, cô gái này không nhấc máy dù đã hẹn trước chúng tôi trước đó. Tiếp tục trong vài một khách đi tìm của lạ, chúng tôi gọi điện cho một vài số điện thoại của các cô gái tự nhận là gái gọi sinh viên. Được các thành viên trên một số web đen chia sẻ, nhưng hầu hết đều nhận được những câu trả lời quen thuộc, như cô gái mang tên Ngọc Hương và An, tất cả chỉ có tên giả mật khẩu và hẹn đến thẳng nhà nghỉ nào đó rất công nghiệp. Ngoài ra, rồi nó rất nhẹ nhàng và thậm chí chúng tôi có hứa hẹn sẽ bo thêm nếu như các em này chứng minh được rằng mình là sinh viên thật như lời quảng cáo. Nhưng các cô gái này từ chối hoặc tỏ thái độ kiểu không tin thì thôi. Một số cô sau khi chúng tôi hỏi chứng cứ lại khẳng định rằng là cựu sinh viên trường này trường kia Hà Nội như kiểu quang trải khách làng chơi hám của lạ đều bị lừa hết. Bộ mặt thật trong thế giới ngầm của gái gọi sinh viên Thường những hàng được xem là gái gọi sinh viên có một đường dây riêng của mình và không hoạt động rộng rãi tràn lan trên mạng nên rất khó tiếp cận thế giới ngầm của gái gọi sinh viên. Theo lời giới thiệu của một người bạn cũng từng là khách làng chơi, tôi làm quen được với một má mì tên là Quy, từng khá nổi ở Hà Nội, nhưng hiện nay đã tạm thời giải nghệ, nhưng vẫn quen biết khá rộng trong giới chuyên hành nghề mại dâm. Hay khi nghe chúng tôi nói nhu cầu muốn nhờ tìm gái gọi sinh viên xịn, đứa chiều khách từ xa về Việt Nam, má mì này nói thẳng luôn. Hàng sinh viên có nhưng rất hiếm vì hầu hết những cô gái đã đi vào đường dây của các má mì đều đã bỏ học. Thế chúng tôi tỏ vẻ không tin má mì này giải thích luôn rằng đã đi làm gái trong các đường dây thì bất kể khi nào khách cần là phải có mặt, vậy thì đi học bằng cách nào? Đã xác định đi vào con đường đó thì không phải là công việc part thai như nhiều người vẫn tưởng. Đã bảo là không bao giờ ra được Vì sức hút của đồng tiền Cứ suy từ thực tế là có thể đoán ra được những cô gái tự xưng là sinh viên trên internet Đều là hàng giả Hoặc số ít là những sinh viên đã ra trưởng Bố mì thao túng website Chốt lại câu chuyện không để rông dài Má mì tên Quy Nói với chúng tôi Nếu muốn thì có thể giúp điều các em Chuyên làm gái gọi giả sinh viên cũng được Thấy chúng tôi lắc đầu Ma mì tên Quy này to vẻ chẳng mấy tha thiết Có lẽ nghĩ chúng tôi bị hâm Và không quên gài thêm rằng Đố chúng tôi kiếm được gái gọi sinh viên xịn Vì bằng lưới gái gọi sinh viên đúng chất Không dành cho chúng tôi Bỏ mặt ngoài ta như lời thách đố của ma mì tên Quy Chúng tôi đành tiếp tục lọ mọ Trên một số quen đen Với hy vọng biết đâu gặp may mắn kiếm được hàng xịn Sau thời gian lân la làm quen Với các thành viên trên diễn đàn LX Một diễn đàn có tiếng Dành cho các khách làng chơi Tìm hàng đủ mọi loại giá Thượng vàng hạ cám Chúng tôi làm quen được với một thành viên của nickname Hoàng tử qua nói chuyện Có thể phỏng đoán đây là một thành viên Trong đường dây bố mỉ Chuyên môi giới các cô gái cho khách làng chơi Sợ dĩ có thể nói như vậy Vì sau một hồi làm quen Và bày tỏ ý định Kiếm hàng sinh viên chuẩn muốn nhờ anh em giúp đỡ thành viên này nói thẳng muốn nhận 50% hoa hồng nếu đồng ý sẽ đều có bố mì khác ở Hà Nội kiếm hàng hộ tuy nhiên khi chúng tôi đặt ra yêu cầu cao cấp hơn là các cô gái mang danh sinh viên chúng tôi đặt hàng phải chứng minh được là sinh viên thật sự bằng thẻ sinh viên thì gã này có vẻ trụn nhưng lại sợ mất mối nên gã chuyển hướng sẵn sàng bảo đảm sẽ đưa những cô gái xinh đẹp nhất đến phục vụ nhưng đều là cựu sinh viên. Đương nhiên, coi là cựu sinh viên thì gã cũng ra giá các cô gái này lên tới cả triệu đồng mỗi lần đi khách. Gã này cũng nói thẳng, các cô gái đi làm gái gọi đã ra trường thì làm gì có bằng chứng như thẻ sinh viên của trường để chứng ra cho khách làng chưa kiểm tra. Và đương nhiên, gã nói như vậy cũng đủ cho chúng tôi hiểu. Dù có thẻ sinh viên trăng nữa Thì các cô gái này cũng chẳng dại gì đưa ra Vì sợ công an ngầm bắt quả tang tại trận Trước những lời mồi trải hấp dẫn Và để khẳng định rằng ý tưởng cháo hàng của cả Là hợp lý nhất Cho chúng tôi tiếp khách phương xa Gã hoàng tử hé lỗ chút ít cho chúng tôi biết thêm được rằng Hầu hết gái trên mạng Có những hình ảnh quảng cáo nóng bỏng Đều là do các bố mì tung lên đầu tiên để hút khách Các thành viên sau đó sẽ dựa vào các mối quan hệ và nếu được các bố mì chia sẻ sẽ tiến hành đi trách hàng. Gã Hoàng từ khẳng định, để kiếm được gái gọi sinh viên xịn trên các web đen là không bao giờ có. Vì những hàng được quảng bá trên mạng như cô gái có tên Ngọc Hương hay An An, Hương Ly đều là gái gọi chuyên nghiệp hết. Mà đã là gái gọi chuyên nghiệp thì làm sao có thời gian đi học và là sinh viên được. Quảng tử lý giải thêm rằng, gái gọi sinh viên ít khi dám đưa thông tin cá nhân hay số điện thoại liên lạc lên mạng vì rất dễ bị lộ, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học ở trường. Trong khi đó, đa phần gái gọi chuyên nghiệp, cột mạc sinh viên trên mạng thường rất dễ cung cấp số điện thoại và thậm chí các thành viên ở các web đen còn chia sẻ ảnh cho nhau. Hội kín, gái gọi sinh viên xịn Thế chúng tôi có vẻ tha thiết vì mục đích công việc và cũng có lẽ do lời hứa nếu có hàng sinh viên xịn chia sẻ sẽ nhận được hoa hồng 50% giá đi khách. Gã bố mì phá lệ chia sẻ chúng tôi một số kinh nghiệm muốn kiếm hàng sinh viên xịn có hai cách để săn. Cách đầu tiên là qua các tú bà như nhiều vụ bắt giữ gần đây phanh phui ra. Tuy nhiên với những dân chơi chuyên săn hàng sinh viên như gã ngoài việc làm bố mì, Cũng đi trách hàng mới thì cách đầu tiên không được chuộng vì dễ bị bắt vì tội mua bán dâm. Cách hai được lựa chọn nhiều hơn và cũng an toàn hơn nhiều mà vẫn có hàng sinh viên. Đó là nhờ chia sẻ với bạn bè. Cách này tốn thời gian tiền bạc và cái khó nhất là phải có mối quan hệ. Nhưng ăn chắc an toàn và có thể lựa được hàng trực tiếp chứ không sợ bị đánh cháo như đi gái gọi. Gã hoàng tử nhấn mạnh. Để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả, đó là gái gọi sinh viên xịn thường không bao giờ xuất hiện ở ngoài đường để chờ khách. Không chỉ thế, những gái gọi sinh viên thường thường cũng có chút nhan sắc hơn hẳn. Vì vậy, những tay hám của lạ không chỉ cần có tiền, sự ga lăng mà còn cần sự quen biết, mỗi lái kỹ càng mới có thể gọi được hàng thật. Khi đã quen thân thì những em gái gọi sinh viên này sẽ sẵn sàng phục vụ. Đặc biệt gái gọi sinh viên Cũng rất khôn ngoan khi mới làm nghề Thường không vồ vập đi khách ngay Dù cả hai bên đã bắt sóng được nhau rất nhanh Thông thường khách làng chơi Phải mất một thời gian Với những gái gọi sinh viên còn non kiểu này Để tạo sự tin tưởng Sau đó phải đi chơi làm quen Như các đôi tình nhân thông thường Ít nhất vài lần mới chính thức sở hữu hàng Với những gái gọi sinh viên đã già đời Thì khách lạ vào chat Chỉ sau 3 câu hỏi không trả lời được lập tức sẽ chặn ngay Nick và thậm chí cả số điện thoại gọi đến. Với tất cả những lý do đó tất cả những gái gọi sinh viên đang hoạt động đều tự đưa mình vào trong một thế giới ngập. Rất ít người biết dù có nghe đồn cũng khó có thể sập nhập được. Lý giải thêm vào hội kín của mạng lưới gái gọi sinh viên xịn gã dân chơi hoàng tử nói thẳng với chúng tôi rằng gã cũng đã từng đi kiếm gái sinh viên để chăn dắt nên hiểu rất rõ về những thứ này và sự khôn ngoan của gái gọi sinh viên khi đi làm thêm kiếm tiền. Đa phần những gái gọi sinh viên từng qua tay gã hoàng tử này đều do bạn bè gã chia sẻ sau những buổi ăn chơi thác loạn và những cô nàng sinh viên đó đều tham gia đến nơi đến chốn. Trung bình giá một tua đi khách của gái gọi sinh viên rơi vào tầm từ 500 đến 1 triệu đồng trên một lần đi khách với những mối quen đi nhiều thì sẽ có giá khuyến mãi khác. Sau những buổi đó, gã tiếp tục chia sẻ cho những người bạn khác của gã. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại gã đang đi làm cho một công ty truyền thông ở nước ngoài. Các mối gái gọi, gã gá đã gửi lại cho bọn đàn em, nên ý có thời gian ở Việt Nam. Chính vì lý do này, mà khi chúng tôi ngỏ lời, muốn nhờ gã giới thiệu cho vài em, để làm quen, đã bị gã từ chối. Gã nói luôn, là do gã lâu nay không tham gia các vụ ăn chơi nên dần dài bị mất mối đặc biệt trong giai đoạn mại dâm đang nóng như hiện nay thì việc kiếm được gái gọi sinh viên càng không hề đơn giản vì bốn hoạt động của gái gọi sinh viên thực thù được xem như là một thế giới ngầm xâm nhập vào đường dây không hề đơn giản chút nào tuy nhiên gã cũng không quên hứa hẹn với chúng tôi rằng nếu có mối gã sẵn sàng chia sẻ với điều kiện như thỏa thuận ban đầu Gái gọi sinh viên cũng đặc biệt cảnh giác vì rất sợ bị lộ. Thường những hàng được xem là gái gọi sinh viên có một đường dây riêng của mình và không hoạt động rộng rãi hay tràn lan trên mạng nên rất khó tiếp cận. Đặc biệt gái gọi sinh viên cũng không đi khách thường xuyên vì còn phải bận đi học. Sự thật về bản danh sách 1.800 gái gọi sinh viên hạ thành Hầu hết những khách làng chơi hiện nay đều không biết rằng họ đang trở thành miếng mồi béo bờ cho những gã bố mì. Tuyệt chiêu tung hàng giả và vật tế thật Đa phần khách làng chơi hiện nay đều theo mốt săn hàng sinh viên trên mạng, đặc biệt với những trang web đen như ALX, LXGC, chính là địa chỉ quen thuộc để đi tìm và chia sẻ hàng dễ nhất. Nên khách làng chơi thường mất khá nhiều thời gian để lân la làm quen Và đương nhiên mục đích cuối cùng là xin hạ Tuy nhiên, rất ít những tay chơi hám của lạ biết rằng Những gì mà họ nhìn thấy ở trên Internet Đều nằm trong vòng kiểm soát của các bố mì Những tay mã giám sinh này thường đã trách tất cả các hàng trước đó Sau đó mới tung lên Internet như một chiêu câu khách khôn ngoan Chưa kể chuyện, những gã bố mì kiểu này dùng đủ chiêu tung hô là sinh viên trường này trường khác và tự lập cho mình những danh sách hàng đã nắm trong tay để môi giới cho dễ. Theo lời gã thành viên trên web đen lx có nickname hoàng tử, tất cả những gì những tay hám của lạ mò được trên các web đen đơn giản chỉ là những cô gái làm nghề mại dâm chuyên nghiệp chứ không có hàng xịn. Không chỉ thế, nếu là một thành viên có số má ở các diễn đàn chuyên về mại dâm như ALX, lx thì thường sẽ được chia sẻ số điện thoại, mật khẩu của các cô gái dễ hơn là những thành viên mới. Chưa kể đến chuyện muốn được chia sẻ thì phải có một vật tế thần là những cô gái mới bước chân vào nghề hoặc mới được hai quật. Việc này vô cùng quan trọng vì nó được coi như món quà ra mắt các thành viên khác và đương nhiên nó sẽ giúp những thành viên mới dễ trao đổi qua lại với nhau hơn. Không ít trường hợp có thành viên sẵn sàng tuyên bố chỉ trao đổi nếu có hàng đưa lại. Một thứ quy tắc tiền trao trao múc. Gã hoàng tử còn tiết lộ thêm đó là những bản danh sách các cô gái mai dâm được tung lên mạng đa phần đã được thẩm định trước đó và lọc đàng hoàng bởi các tay bố mỉ. Chỉ những thành viên gạo cội mới có thể có được trong tay những bản danh sách xịn Trong khi đó những thành viên mới Khi lân la trên các web đen này Thường rơi vào tình cảnh bị chơi đều Hoặc bị lừa Mà những tay khách làng chơi hám của lạ Gọi là cháo hạ Có lẽ gã hoàng tử Đã phần nào cho rằng Tôi là khách làng chưa có tiềm năng Sẵn sàng gửi tiền hoa hồng 50% cho gã Đến bên cạnh lời hứa hẹn trước đó Là sẽ tìm hồ các em sinh viên nếu có Gã còn chia sẻ cho tôi Một bản danh sách xịn Các cô gái hành nghề gái gọi Như để chứng minh độ xịn của mình Ngày khi gã chia sẻ Tôi đã ngã ngửa vì trong đó Có không ít số điện thoại Có lời tự giới thiệu là sinh viên trường này Trường kia ở Hà Nội Ngay khi nhìn thấy những lời tự quảng cáo Là sinh viên Tôi đã hỏi lại gã hoàng tử Rằng trong danh sách Có các em sinh viên đó thôi Sao lại bà không có Gã nói thẳng luôn rằng Toàn hàng lợm, tin làm gì Đừng tin vào những cái viết trong đó Mặc dù vậy gã vẫn khẳng định rằng hàng của gã toàn là những cô gái xinh xắn trẻ đẹp và đặc biệt có học thức đến phong cách cũng khác. Giá trong danh sách mà gã đưa cho các cô gái rơi từ tầm 500 đến 1 triệu đồng. Gã hoàng tử khẳng định rằng đó là những cô gái đẹp và đáng đồng tiền bát gạo nên cứ yên tâm nếu có nhu cầu gã sẵn sàng và đàn em điều hàng chuẩn. Khách làng chơi ngậm bồ hòn lập ngọt Theo tìm hiểu của chúng tôi hiện nay, việc lân la xin được một danh sách các cô gái tự nhận là gái gọi sinh viên không quá khó trên các diễn đàn của web đen. Tuy nhiên vấn đề mà nhiều khách làng chơi quên mất khi lao theo những thú vui tráng táng này đó là chỉ cần các cô gái tự quảng cáo là sinh viên thì giá sẽ khác dù chẳng có gì chứng minh được là sinh viên. Bộ hình chung không hiểu từ lúc nào. Cái gái gọi của Maxi sinh viên đã tự nâng giá cho mình rất đơn giản mà khách làng chơi vẫn sẵn sàng tự biến mình thành những chú gà công nghiệp để bị lừa rất ngọt. Tiếp tục câu chuyện với tôi để chứng minh cho bản danh sách toàn hàng xịn của mình. cá hoàng tử sẵn sàng đưa ra bằng chứng cho thấy trên các web đen không ít trường hợp có thành viên phàn nạn vì việc bị lừa đảo hay là cháo hàng. Với những trường hợp này gã hoàng tử chia sẻ rằng Những khách làng chơi mới tham gia các diễn đàn của các web đen thường tự kiếm các mối ở các quán massage hay karaoke nên thường bị đưa vào chồng rất dễ dàng. Đến khi tiện mất tật mang không biết kêu ai lại đưa lên diễn đàn như một lời cảnh báo những tay hám của lạ khác. Thậm chí gã hoàng tử còn nói luôn rằng nếu không tin tôi có thể vào thằng các diễn đàn như là xgc sẽ thấy nhiều thành viên bị lừa cực ngọt. Mà không trách ai được Đành ngậm bồ hòn lạp ngọt Nói rồng dài mộ hồi như thế để chứng minh rằng Gã có đủ quyền năng Để có được những món hàng trẻ đẹp nhất Gã hoàng tử tiết lộ rằng Bản danh sách mà gã chia sẻ cho tôi Sau khi xin sỏ ôn nghèo kẻ khổ mãi mới được Bao gồm toàn những cô gái xinh xắn Và là hàng cực nổi tiếng ở Hà Nội hiện nay Gã lấy dẫn chứng như em Loan Em An, em Hà Đều là những hàng mà gã đã cho rằng Nên trách nếu có điều kiện về tài chính Nghe gã nói vậy Tôi cố tỏ ra tin những thực chất Có lẽ không cần nói ai cũng hiểu được rằng Với những gã như thế này Thì cũng cùng một giây với những bố mì Đương nhiên Kỳ gã nói như vậy Thì tự đưa danh sách các cô gái gọi là hàng của gã lên tận mây xanh Gã cũng tự khẳng định rằng gã là một trong những tay chơi khét tiếng Gã cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mà gã đã cho tôi một cách rất hào phóng. Cận cảnh, bản danh sách 1.800 gái gọi sinh viên Hà Thành. Tuy nhiên không như lời hứa ban đầu với tôi, gá nói sẽ gửi bản danh sách có đến 1.800 cô gái, tự nhận là sinh viên, chuyên hành nghề gái gọi khắp Hà Nội. Gá chỉ chia sẻ cho tôi một bản danh sách bé nhỏ có vài chục cô gái, có giá từ... 300.000 đến 800.000 đồng nếu đi tàu nhanh. Gã cũng nói luôn, nếu muốn đi với các em này qua đêm thì giá đó sẽ có chút thay đổi lên đến tiền triệu. Từ những gì mà gã hoàng tử nói có lẽ ai cũng có thể đoán ra được rằng đây là một chiêu thức môi giới mại dâm. Gã hoàng tử cũng nhắc thêm rằng không nên chia sẻ linh tinh cho nhiều người danh sách mà gã vừa gửi vì đó là hàng xin đã được gã tuyển chọn rất kỹ. Ngay sau khi nhận được danh sách của gã hoàng tử, chúng tôi thử gọi đến một vài số điện thoại của các cô gái tự nhận là sinh viên, với mục đích mong tìm ra được một cô sinh viên thực sự. Gái gọi sinh viên Hà Thành cũng lao đao trong mùa Edo. Do trinh lệch mũi giờ diễn ra các trận đấu Edo, các thường đế say ngủ đến chiều khiến các cô gái gọi cổ mát sinh viên cũng ế ẩm theo ít ngày trước khi chính thức diễn ra Euro, các tay bố mì đã nắm bắt được xu hướng thay đổi vào mùa Euro và nhanh chóng có những màn quảng cáo khá ấn tượng về hàng của mình với những dòng giới thiệu như: ngất ngây Euro cùng mỹ nữ X sinh viên trường, hay ngọt ngào những trận cầu đỉnh cao cùng em Y sinh viên trường khu vực giá. Với những lời chào mời như thế này, ngay lập tức các khách làng chơi ùa vào xin số người quảng cáo. Tuy nhiên, Hát, một dân chơi nhẫn mặt trên trang web chuyên về mại Dâm LX, khẳng định rằng tâm lý chung của những tay mê bóng banh chỉ xin để có thể tranh thủ trách lúc rảnh rỗi hoặc thắng cá độ là nhiều. Rất ít tay chơi dám đi kiểu như Hát, đó là bao hẳn một đêm qua đêm vừa xem bóng vừa xả xuất chết ngay tại trận rủ thắng hay thua. Mùa giáp hạt của gái gọi của Maxi Việt Không như các loại hàng đứng đường khác, gái gọi sinh viên thường đi với những khách hàng quen. Tuy nhiên mùa Edo năm nay, tranh lệch múi giờ giữa các trận đấu giữa nước chủ nhà Edo cũng khiến những cô gái này mất không ít khách. Sợ gì có thể nói như vậy vì nhiều thượng đế tiềm năng đã vùi mình ngủ say sau những trận cầu ban đêm nên mệt mỏi chẳng còn hơi sức đâu để đi trách hàng. Dạo quanh các web đen như LX, AL, GC, GTT có thể thấy rất rõ thông qua bình luận của các thành viên. Không chỉ thế, theo lời một người bạn của tôi cũng là một chuyên gia kiến những loại hàng đặc biệt như gái gọi sinh viên và cũng đam mê với bóng manh mùa euro, thì dây vào gái trong buổi này là rất đen. Chính vì sự mê tín chẳng có chút căn cứ nào của những tay chơi mà các cô gái hành nghề gái gọi, trong đó có gái gọi sinh viên cũng ế ẩm hơn bình thường. Tuy nhiên khi các thượng đế thiếu tiền sau những trận bóng ban đêm, ban ngày thì ngủ bùi, chẳng còn hơi sức đi trách hàng thì vẫn có những thượng đế rất cẩn bẩn dù rất ít. Không khó để thấy được điều này khi trên cái diễn đàn chuyên về gái gọi vẫn có những ký sự trách hàng. Cô gái gọi này, cô gái gọi kia và đương nhiên không thể thiếu được các cô gái mang danh gái gọi sinh viên được tung lên. Nhiều khách làng chơi mặc dù mệt mỏi Sau những trận bóng về đêm Ngủ vùi đến sáng Chiều vẫn tranh thủ đi trách các em Để xả hơi và dài đen Nếu như thua bóng Một số thượng đê lại thích chơi sang Khi bao hẳn các em sinh viên đi qua đêm Để vừa xem bóng đá vừa xả diệt chép Mặc dù những người này biết Giá đi qua đêm của các cô gái dạng này Đắt đỏ hơn nhiều So với bình thường Nhưng vẫn sẵn sàng đầu tư để mua vui Gái gọi sinh viên Ế của ngựa rồ Theo tìm hiểu của chúng tôi, nếu như những tụ điểm mại dâm có tiếng ở phía Bắc đông nghịt khách, đa phần là nam giới đến vui chơi sau mỗi trận bóng đá, dù thắng hay thua thì thị trường gái gọi nói chung và gái gọi sinh viên ở Hà Thành nói riêng lại khá im ắng. Lý do đơn giản vì các cô sinh viên kiến thêm hoạt động theo hướng khép kín, không công khai và chỉ đi khách quen nên cũng khác hẳn so với những kiểu hàng đứng đường hay các tụ điểm khác. Thời gian này các cô gái gọi cụp mác sinh viên có vẻ ít bận rộn, trông thấy khi sẵn sàng cho chúng tôi những cuộc hẹn rất nhanh nhưng hét giá rất cao nếu đi qua điểm. Dù vẫn biết các cô ấy này chỉ là hàng giả chứ không phải hàng thật, nhưng không biết từ bao giờ gái gọi cột mác sinh viên đã tự nâng giá theo 1 euro, dù tàu nhanh hay tàu chậm. Có lẽ chính vì điều này nhiều thượng đế cũng bắt đầu thấy so đo khi muốn đi xả sệt chết sau những trận bóng thua liền xiềng. Qua một người bạn giới thiệu, tôi quen được một người tên hát chuyên đi trách hàng sinh viên và thậm chí còn chăn dắt được một vài cô sẵn sàng qua đêm với gã khi có nhu cầu muốn xem bóng đá. Đương nhiên, khi một đêm muốn vừa xem bóng đá vừa xà chứ chép ngay ở nhà nghỉ hay khách sạn nào đó thì hát phải hẹn hò chán chê rồi móc hầu bao cho một cuộc vui như vậy là không ít. Hát cho biết gã chập hết rồi những tay chơi khác cho rằng dĩ mờ gái khi cờ bạc là rất đẹp chứng minh thêm cho tôi thấy khả năng điệu nghệ của mình trong cả đánh bóng và trách hàng sinh viên của mình đang ngồi cà phê cuối giờ chiều hát rút chiếc điện thoại iPhone đắt tiền gọi cho một cô gái mà gã gọi là hàng sinh viên xịn đã giày công chăn dắt được sau một hồi điện thoại đổ chuông gã bật loa cho tôi nghe cuộc hội thoại vì chúng tôi đang ở một góc kín đáo và khá yên ắng trong quán cà phê alo Huyền à, em rảnh không? Ai đấy? Anh là bạn anh thích cá độ hôm trước đây mà. Đêm này đi xem bóng với anh nhé. À vâng, mấy giờ đi vậy anh? 11 giờ đêm. Vâng, ở đâu vậy anh? Giá chỗ mọi khi nhé. Ra. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi xác định danh tính và mật khẩu, Hát đã gọi được hàng của mình rất đơn giản. Hát nói rằng đá ăn chơi là phải xác định chịu chi cho các em út này Vì các em có biết tí nào về bóng bánh đâu Nhưng để làm tiền vẫn sẵn sàng đi cùng khách thôi Hát cũng nói rõ Ban đêm một phần là do dân chơi bóng khá bận rộn Với các trận cầu nên không còn hứng thú với hàng gái gọi Nên các em út này ế ẩm ban ngày cũng là dễ hiểu Đa phần những tay chơi kiểu như hát Xong trận là trách luôn rồi ngủ chưa đề sang ngày hôm sau thì chẳng ai đi đơn giản vì mệt đặc biệt với gái gọi cột sinh viên thì lại càng nhạt nhòa hơn vì các cô gái này phải hẹn hò từ trước và đi qua đêm giá quá chát nên nhiều tay chơi cũng tỏ ra lười nhác cho các chi phí không cần thiết cũng chỉ vì vậy thay vì đắt đỏ như chính các cô gái mại dâm của nước chủ nhà đăng cai mùa euro năm nay gái gọi nói chung và gái gọi cột sinh viên nói riêng ở hà nội là ế ẩm vì túi tiền lúc lép lúc đầy của các thượng đế Nhưng nói như vậy không có nghĩa các cô gái mang danh gái gọi sinh viên không có thu nhập vì vẫn còn những thượng đế đi giải đen hoặc ăn mừng chiến thắng bằng hình thức tàu nhanh Bằng chứng có thể thấy được điều này đó là chỉ cần rào qua một số web đen có thể thấy vẫn có không ít những bài bình luận dạng ký sự trách hàng mang đầy hương sắt euro Sẵn gái gọi sinh viên nằm bùng các quán ba Hà Thành trong vai trò là các bồi bàn cao cấp, các cô gái ở một số quán ba Hà Thành trong trang phục thiếu vải sẵn sàng đi khách sau khi tan ca. Một công đôi việc. Theo lời giới thiệu của một người bạn thường xuyên la cà đến các quán ba ở Hà Nội, gần 11 giờ đêm, tôi cùng anh bạn này đến một quán ba ở quận Hoàn Kiếm. với bề ngoài tỏ ra khá yên nắng không dầm dầu các chân dài diễu hành hai ô tô đỗ trước cửa như nhiều quán bar khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh bạn dẫn vào quán bar này. Tuy nhiên, ngay khi bước chân qua cánh cửa, tiếng nhạc cực mạnh chát chúa ập vào tai. Bước chân vào quán, ngay lập tức chúng tôi được hai cô gái chân dài xinh xắn, trong trang phục, quần siêu ngắn, áo sơ mi trắng, buộc quanh hông đầy kêu gợi, cúc áo cài nửa kín nửa hờ, mời vào bạn ngồi. Các cô gái này ăn nói rất nhã nhận và tỏ ra rất biết cách chiều khách Ngày khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở một góc khuất của quán Hai cô gái này đã nhanh chóng ngồi sát sàn Và có những cử chỉ âu yếm có thể làm siêu lòng bất kỳ bị khách khó tính nào Sau màn dạo đầu nhẹ nhàng, các cô gái này mời chúng tôi chọn đồ uống của quán Khá bất ngờ với độ bảo dàn của các cô gái trong ánh đèn màu mập mờ của quán ba nhỏ Tôi đành để anh bạn hay đi ba chọn đồ. Thấy tôi có vẻ nhút nhát, cô gái ngồi cạnh đã nhanh chóng giúp tôi tự tin lên bằng cách đặt tay lên đùi tôi từ lúc nào và ghé vào tay tôi nói nhỏ. Anh nhát thế, không phải ngại đâu. Ngay sau đó cô gái này đi lấy đồ uống cho chúng tôi nhưng không quên lúng liếng đôi mắt và que thân hình đầy kêu gợi của mình. Thấy ánh mắt của tôi dán vào cô gái vừa đứng dậy. Anh bạn tôi là khách quen của quán ba nó nhỏ. Ông thích thì tí nữa rồi em ấy đi. Các em này đi hết đấy mà. Nhưng phải tan ca. Yên tâm đi. Nói đoạn rồi bạn tôi lại quay trở lại với công việc của mình. Với cô gái đang ngồi ôm ấp bên cạnh. Để mặc tôi ngồi nghe nhạc. Tôi cũng không phải ngồi một mình quá lâu. Chỉ một lúc sau. Cô gái bồi bàn. Của tôi với mũ cao bồi trên đầu. Quay trở lại. Mang theo đồ uống đặt lên bàn Nhanh thuần thoát, thoát rót rượu Rồi trở về chỗ ngồi cạnh tôi Làm đúng như những gì anh bạn tôi đã dặn dò lúc đầu Là phải bình tĩnh Không được bồ vập quá Cả cô gái này sẽ làm giá Tôi vẫn giữ gương mặt khá lạnh lùng Tuy nhiên không như ban đầu Tôi thay đổi thái độ Và bắt đầu tỉ tê nói chuyện với cô gái này Cũng từ đó tôi biết được những câu chuyện hay ho của nghề gái quán ba. Sau mà làm quen, tôi biết được cô gái bồi bàn của tôi tên Hát. Tiếng nhạc quá to của quán ba khiến tôi và Hát nói chuyện với nhau bằng cách ghé sát vào tai mới có thể nghe được. Hát nói đang là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành kế toán, trường đại học T.M. ở khu vực cầu giấy. Ca của Hát làm từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Do làm ca nên hát cho biết thu nhập cũng chỉ lên tới một triệu một tháng. Nếu khách có cho tiền bo thêm thì cũng chỉ đủ để đóng tiền nhà. Mặc dù hát ôn nghèo kề khổ như vậy, nhưng theo quan sát của tôi, cô gái này đang dùng chiếc điện thoại iPhone có giá trị cũng lên tới cả chục triệu. Chính ở chi tiết này mà tôi giả vờ trêu rằng ở quán bà làm lương ít vậy. Lấy đâu ra mà mua điện thoại xịn thế Hát chỉ cười tùm tìm Nhờ cái anh cả thôi Câu nói đầy ẩn ý Nhưng cũng không kém phần lạ lơi này Khiến tôi có thể biết Hát ám chỉ cái gì Trước đó theo lời của người bạn của tôi Thì đa phần các cô gái ở quán ba này Và nhiều quán ba khác ở Hà Nội Đều đi khách Sau khi tan ca Nên mới có tiền dùng toàn điện thoại hàng xịn như vậy Có lẽ không cần phải đi giải nhiều, tôi cũng đã hiểu một phần nào, vì tôi liếc mắt vào các bạn bên cạnh. Các cô gái ăn mặc hở hang làm bồi bàn trong quán bar hầu hết cũng dùng những chiếc điện thoại đắt tiền nhất hiện nay. Tiếp tục công việc moi tim cô gái tết hát này. Sau khi dưới vào tay hát một ít tiền bò, tôi hỏi thêm. Sao không chọn công việc khác mà chọn cái chỗ nào ào thế này? Có ai biết hát làm ở đây không? Hát nháy mắt danh mãnh trả lời, làm cũng nhàn hạ, mà lại lại là làm ca tối nên ngoài thời gian hát đi học hoàn toàn có thể đi làm được. Nhà của hát đang ở trò khu vực Hồ Tùng Mậu, cũng rất thoải mái giờ giấc, còn việc đi làm quán bar thì đặc biệt không ai biết. Ngay cả người yêu của hát hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở khu vực Hai Bà Trưng cũng không biết công việc thực sự của hát. Nếu người yêu có hỏi thì hát chỉ nói bận đi học về muộn. Khi đi làm, hát ăn mặc bình thường, nhưng khi vào trong quán rồi thì hát hoàn toàn lột xác trong bộ đồng phục khiêu gợi của quán. Trong lúc nói chuyện với tôi, cô gái tên hát đã ngại vào vai tôi lúc nào không biết. Tuy nhiên lúc này trước mắt tôi lại có một sự chú ý khác. Đó là có một cặp khách Tây đang ôm ấp hai cô gái trẻ măng cũng làm bồi bản như hát. Thì thoảng hai cô gái đó gỉ cổ ôm hôn những bị khách tây rất tình cảm như những cặp tỉnh nhân. Thầy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô gái tên hát đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc tôi, cười khúc khích và ghé sát vào tay tôi nói. Anh có muốn được như họ không? Nghe câu này tôi lắc đầu với lý do không thích ở đây. Ở đây có nhiều sinh viên tranh thủ kiếm thêm như em không? Vẫn giữ giọng bật ngọt chết người, hát nói. Nhiều chứ anh, thời buổi khó khăn này, đâu thể cứ lấy tiền nhà mãi được. Nhân cơ hội đó, tôi mở lời luôn với cô gái này. Tôi nói muốn mời hát đi ăn đêm sau khi tan ca để tiện nói chuyện. Ban đầu cô gái tên hát này rất nhiệt tình chăm sóc tôi. Nhưng khi nghe tôi có ý định mời đi ăn đêm, hát bỗng tử chối với lý do. Em phải về anh à, anh thông cảm Sau đó dù tôi có tỷ tê hứa hẹn thế nào, cô gái này cũng nhất quyết không đi. Lúc này tôi phải sang cầu cứu sự tinh ranh của người bạn đi cùng, đang rất bận rộn với cô gái khác. Tạm gác sự bận rộn của một khách quen, người bạn của tôi ghé vào tai tôi nói nhỏ. Các cô gái ở quán bar mà chúng tôi đang ngồi hầu hết đều là hàng kiếm tiền cả, nhưng thường rất sợ khách lạ, vì đa phần là sinh viên muốn điều được các cô gái này đi. Dù tan ca Thì cũng phải thông qua quản lý của ba Như để được đảm bảo ngàn người bạn là khách quen của quán ba Đi cùng tôi nói vậy Tôi đành này nỉ xem có cách nào đi Cùng cô gái tên hát được không Thấy tôi có vẻ quá kết cô gái tên hát Người bạn của tôi vừa cười khoái trá Vừa đứng dậy Đi ra chỗ quản lý của quán ba Thì thầm to nhỏ gì đó Và rút ví lấy tiền Rúi vào tay gã quản lý, đang ngồi ở một góc ngay cửa ra vào. Tuy nhiên trái vì hy vọng của tôi, gã quản lý không cầm tiền. Thấy bạn tôi tiếp tục thì thầm gì đó, gã quản lý to béo, với cái đầu chọc lóc, đi lại bàn chúng tôi và nói chuyện mấy câu vớ vẩn rồi đứng dậy. Trước khi đi gã không quên nói, các anh cứ vào đây chơi vui vẻ, thích mời em nào thì mời thôi. Hoạt động tinh vi. Đêm sau tại một quán bar khác, tôi ý nhờ gá dân chơi, kia một cô gái khác cũng là sinh viên ở quán bar này để đi vui vẻ, chấm được em ai lờ, tự nhận là sinh viên sư phạm. Nhưng khi rủ đi thì chỉ nhận cái lắc đầu từ tay quản lý đạo, người bạn tôi kéo tôi ra ngoài. ý tuần gần đây, tôi quản lý các bar sản soi kỹ lắm, có lẽ chúng nó đã đánh hơi được điều gì đó rồi nên mới như vậy. Dạo này hình sự làm gắt quá nên chúng nó cẩn trọng lắm. Tôi khá ngạc nhiên vì cả hai đều đi người không vào quán bar và đương nhiên không có bất kỳ động thái nào cho thấy khả nghi cả. Thậm chí ngay cả người bạn của tôi cũng không biết tôi đi ba cùng để làm gì vì trước đó tôi chỉ ngỏ ý muốn đi chơi xà xế chét và muốn vui vẻ với mọi em sinh viên xịn nào đó. Thấy tôi có vẻ ngây ngô chưa hiểu, người bạn của tôi giải thích rằng Tại quản lý quán ba chúng tôi vừa đi ngồi ở một góc tối trong quán để soi những khách đi ra đi vào. Thông thường như khách quen, hắn sẽ rất nhiệt tình và thậm chí điều hàng. Sau khi quán đuổi khách, nếu khách có nhu cầu. Tuy nhiên chỉ cần cảm giác được bất kỳ điều gì bất ổn, gã quản lý ngay lập tức nâng cao cảnh giác cao độ. Vì gã không dại gì dính vào cái tội môi giới mại dâm sẽ bị truy tố với tội danh khá nặng. Người bạn của tôi còn khẳng định thêm rằng, Muốn đưa được các em sinh viên làm trong quán kia đi chơi đêm sau khi tan ca thì chỉ còn cách phải chăm chỉ đến quán để trở thành khách quen với gái quản lý. Chưa kể đến chuyện túi tiền cũng phải nặng đô mới bao được cái cô gái này. Thường giá tàu lướt của mỗi hàng sinh viên cũng dao động từ 1 đến 3 triệu. Giá hàng biết nói tiếng Anh, biết bản chuyện chính trị chính em, dắt túi cái thẻ sinh viên nó cũng chặt thế đấy bố ạ. Gã dần chơi buông thắm một câu. Theo như những gì bạn tôi kể, thì cô gái tên AL mà tôi vừa có ý muốn rủ đi bên ngoài, cũng cùng hội cùng thuyền như những cô gái khác trong các quán ba này mà thôi. Chẳng cần nói cũng biết, là mà quán ba lương bèo bọt như vậy, mà lại có đủ thứ đồ xịn để dùng thì lấy tiền ở đâu nếu không đi khách. Còn nếu là con nhà giàu thì sẽ chẳng phải làm cái nghề này. Chứng minh cho tôi thấy rằng những nhận định của mình hoàn toàn chính xác. Người bạn rủ tôi đứng vào một gốc cây tối thui gần đó để thấy những gì xảy ra sau đó. Đúng 12 giờ 30 phút, trong ánh đèn cao áp vàng vàng mờ nhạt, cô gái từ chối đi cùng chúng tôi, bước ra khỏi quán bar đi về một góc đường, cũng tối om, ngó nghiêng và liên tục bấm điện thoại. Cô gái này đã thay đổi trang phục, nhìn sành điều hơn nhiều. So với lúc làm phục vụ trong quán Chỉ một lúc sau Một chiếc taxi xuất hiện Và cô gái này nhanh chóng chui vào Trong ô tô đi mất dạng Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Tôi và gái bạn vẫn nhanh mắt nhìn thấy Ngồi ghế sau Làm gái thanh niên đầu chọc lóc Tất cả diễn ra rất nhanh Chiếc xe taxi bụt mất trong đêm tối Sau khi tôi tận mắt chứng kiến Màn đi hàng của cô gái tên Al Lúc này người bạn của tôi mới nói Đi hàng rồi đấy Thấy chưa Ông muốn đi cùng em này Thì phải chịu khó đến quán đã Cái này không vô được đâu Chúng nó hoạt động tinh vi lắm Tại quản lý của thách kẹo Cũng không dám điều hàng trông ngay vì nãy Hắn nói với tôi đợt này Công an làm gắt Hắn chưa muốn đi tù đâu Gái gọi sinh viên Đi làm gái mại dâm vì nghèo Thay vì tìm việc làm chân chính Như nhiều bản đồng nữa Không ít gái gọi sinh viên biển bình giờ quá nghèo mới phải đi làm gái mái dập. Ma lực của vòng xoáy kim tiền Trong vai khách làng chơi đi tìm và tiếp xúc với các cô gái của bi danh gái gọi sinh viên chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện trên trời dưới bè về cái nghề làm gái gọi chua chát. Trong muôn vàn các câu chuyện đó có không ít gái gọi sinh viên Biết rất rõ những hành động của mình là sai trái, nhưng để chót nhúng chảm thì không thể rút ra được. Đặc biệt cái nghề làm gái gọi lại không phải lao động nhiều mà vẫn có thể kiếm bạc triệu cho phút chốc. Đã hút những cô gái trẻ lười biếng vào vòng xoáy tội lỗi. Theo đúng kịch bản đã được lên từ trước, chúng tôi hẹn gặp một cô gái tên Thanh Thanh, được các thành viên trên một webden quảng bá là sinh viên xịn. Cô gái này tự nhận mình là sinh viên một trường đại học khu vực quận Cầu Giấy. Thực tế để hẹn được Thanh Thanh không dễ như chúng tôi mong đợi, có vẻ như cô nàng khá bận rộn khi liên tục báo bận và thay đổi lịch gặp. Không khác nhiều so với các cô gái gọi khác. Sau khi đã đặt được lịch hẹn, Thanh Thanh hẹn thẳng chúng tôi ra một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Khánh toàn Chỉ đúng 10 phút, cô gái này đã xuất hiện trước cửa phòng của tôi, mặc dù trời mưa khá nặng hạt. Trước mà tôi lúc đó là một cô gái khá xinh, gương mặt trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng không quá kêu gợi, như các cô gái gọi kẹp ba kẹp bốn tôi thường thấy ngoài đường. Sau màn làm quen nhanh gọn, cô gái tỏ ra khá ngoan và ăn nói rất nhẹ nhàng. Nếu không gặp nhau ở một nơi như thế mà là một chỗ khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là một cô sinh viên hiền lành và có phần bụng vẻ trong giao tiếp. Lấy lý do bỗng dưng bị đau đầu vì dính nước mưa. Tôi cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện Với cô gái này Thay vì làm những công việc Của một khách làng chơi Chiều đầu đầu của tôi không ngờ Là có tác dụng vượt xa mong đợi Đúng như lời quảng cáo Của các tay chơi trên quét đen Cô gái này rất biết cách chiều khách Bằng chứng là thấy tôi kêu đau đầu Thanh thanh đến nhanh chóng Xin được bóp đầu cho tôi trước khi vào việc chính Dù cũng rất khôn ngoan Khi làng tránh những câu hỏi Có thể làm lộ tên trường tên lớp Nhưng cô gái này cũng chia sẻ những vất vả khi hành nghề và không quên ôn nghèo kẻ khổ. Sau ít phút hỏi hàn, có lẽ thấy tôi hợp gu nói chuyện nên Thanh Thanh đã tạm thời quên mất mình và gặp tôi để làm gì. Thanh Thanh tự nhận mình mới chỉ là lính mới trong anh nghề gái gọi tàu nhanh và là sinh viên một trường nghệ thuật lớn ở Hà Nội. Thanh Thanh nói cái nghề làm gái cũng vô cùng vất vả lắm. Có những ngày khách gọi liên tục Nhưng cũng có nhiều ngày chẳng ai thèm ngó bây giờ số lượng gái gọi đông như quân nguyên Có mặt ở khắp Hà Nội Như để chứng minh rằng mình là sinh viên thật Cô gái này còn tâm sự rằng Nhiều khi có mối gọi nhưng bận đi học Nên chẳng đi làm được Tiếp tục vừa bóp đầu cho tôi Trong ít phút ngắn ngồi Thanh Thanh kể rằng Cũng do nhà nghèo quá không đủ tiền chi trả Nên phải đi làm gái gọi như thế này Chứ cũng chẳng sung sướng gì Đến đây, tôi giả ngây ngô hỏi mở câu, khiến cô gái này phải phỉ cười. Sao em không kiếm việc khác mà làm, mà lại đi làm cái nghề này? Thành thanh tự thú nhận rằng, làm cái nghề này kiếm tiền bạc triệu cực nhanh mà lại không tốn kém đầu tư, ai chẳng muốn. Không chỉ thế, do học ở một trường nghệ thuật nên các chi phí cho trang phục rồi đủ thứ hầm bà lằng để bằng bạn bằng bè cũng là một phần lý do đưa cô gái này đến với cái nghề gái gọi. Chưa kể đến chuyện cảm thấy rảnh, thì đi làm chẳng bó buộc vào ai, nhưng phải kín đáo cẩn trọng một chút thôi. Cô gái này xác định đã hành nghề, đến khi ra trường, và đi kiếm việc làm ổn định và lấy chồng như một người bình thường. Lý do của kẻ lười biến Sau cuộc gặp với cô gái tên gọi là Thanh Thanh, tôi tiếp tục hẹn gặp một cô gái gọi khác tên là Ngọc Hương. Cô gái này tự nhận mình là sinh viên một trường đại học lớn ở khu vực quận Thanh Xuân. Cũng giống như Thanh thanh cô gái gọi cột mát sinh viên của tên Ngọc Hương này cũng có lý do na ná để bước vào nghề, nhưng có thêm nhiều chi tiết hoành tráng hơn. Không bắt tôi phải đợi lâu. Hương xuất hiện trước cửa phòng nhà nghỉ, tôi đặt đúng 5 phút. Bước vào phòng với khuôn mặt khá vui vẻ. Hương nói tôi là ca đầu tiên trong ngày hôm đó của cô. Lại dùng chiêu cũ là đau đầu, muốn nhờ Hương bóp đầu cho đỡ đau, rồi sẽ vào cuộc. Tuy nhiên không được như cô gái có tên gọi là Thanh Thanh trước đó, cô gái này ban đầu có vẻ không thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi. Tuy nhiên chỉ sau vài phút làm quen, với thái độ khá lịch sự, tôi giả bộ gương mặt rất đau khổ vì đang thất tỉnh và muốn được chia sẻ hơn là đi tìm của lạ. Tôi hứa sẽ bò thêm cho Hương chỉ để nói chuyện thêm ít phút. Nên cô gái này cũng xuôi xuôi ngồi nói chuyện với tôi. Sau mà hồi lăn la hỏi chuyện, Hương kể rằng, Thực ra cô nàng là một cựu sinh viên, Học mãi không ra nổi trường, Nên nghỉ học lâu rồi. Ngày trước khi còn đi học, Cũng do ăn chơi quá nhiều, chạy mảng việc học, Nên phải thi lại, Nở môn trồng chất, Nghỉ học nhiều, Dẫn đến bị đuổi học. Ngọc Hương kể mỗi tháng bố mẹ chỉ cho khoảng 1 triệu đồng, Bao gồm cả tiền phòng, tiền ăn học thì làm sao mà đủ được. Lúc đó là năm thứ hai của cô gái này. Chưa kể mức sống ở Hà Nội quá đắt đỏ, cái gì cũng đắt, trong khi tiền chỉ có vậy. Có những lúc hết tiền sớm, dù mới có qua nửa tháng. Cơn bí cực đó là một trong những nguyên nhân lớn đã xô hương đến với con đường, kiếm tiền và cách đi tàu nhanh như thế này. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Hương có vẻ tiến xa hơn mong đợi, và một câu nói của cô gái này khiến tôi bất ngờ. Giờ gái gọi sinh viên cũng nát chẳng kém gái gọi chuyên nghiệp đâu anh ạ. Có lẽ đã chạm vào đúng dây nên Ngọc Hương tiếp tục nói mà tôi chẳng cần phải hỏi nhiều. không nhẹ nhàng như cô gái gọi của Mark sinh viên có tên là Thanh Thanh tôi gặp trước đó. Hương nói có chất giang hồ nhiều hơn. Cô gái này nói thẳng ngoài việc học thiếu tiền là một đằng. Nhưng đằng khác là cô gái này có sở thích đi bar đi sàn mua sắm bằng bạn bạn bè. Ngọc Hương đã từng đi làm thêm như bao bạn bè khác, nhưng Lương chẳng được bao nhiêu vì chỉ làm được công việc phát tai, vì chỉ làm được công việc phát thai. Sau một vài lần được những người bạn bè đi ba rủ dê, Hương đã thành gái gọi lúc nào không biết. Vào những nơi ăn chơi đó, cô gái này đã quen và cặp kẻ được với một số tay chơi và được những tay chơi này bao bọc bằng tiền bạc. Bộ lại Hương chính là món hàng chung chuyển giữa các tay Giữa các dân chơi Cuộc sống cứ thế nối tiếp Sau đó dần dài những tay chơi này cũng đã chán ngấy Ngọc Hương Và cuối cùng khi đã chán Họ đã cố không tương tiếc để đi tìm hàng mới chăn dắt. Không còn nguồn tài chính bơm cho liên tục Từ những gã đàn ông đó Hương đành phải đi khách như đang ở cạnh tôi Vì chẳng làm được việc gì Về nhà thì càng không dám về nên cô gái này đành sống vất vườn ở Hà Nội mà chẳng biết đến ngày mai Từ hỏng từ sau những cuộc ăn chơi đó qua lời kẻ của Hương có thể thấy cô dù còn rất trẻ đã tự đưa mình vào một thế giới của những kẻ lười biếng không muốn làm nhưng vẫn muốn hưởng thụ Bản thân chính cô gái gọi gắn mác sinh viên này cũng thừa nhận rằng mình ngại đi làm các công việc lao động chân tay và giờ đã thành quen nên chuyện đi khách như cơm bữa để kiếm tiền chẳng có gì lạ Chưa kể đến chuyện cái mác sinh viên đã giúp Ngọc Hương không ít Vì đó là sinh viên thì sẽ có giá hơn so với những loại hàng khác Cô cái này kể thêm rằng Trong hồi như cô gái gọi hành nghề như cô Hầu hết đều do nghèo quá Mà chi phí lại đắt đỏ như hiện nay Nên mới nhắm mắt đưa chân thôi Tuy nhiên Hương một lần nữa lại nói rằng Đã từng là sinh viên và hiện giờ đang đi theo cái nghề mạt hạng nhất Nhưng không ít các cô gái sinh viên trẻ đẹp hiện nay, dù có điều kiện đầy đủ, vẫn làm gái gọi nhưng kín hơn nhiều. những cô gái kiểu đó thường chỉ dành cho các vị khách lắm tiền. Lý do của các cô gái gọi kiểu đó đơn giản, vì chỉ thích được ăn chơi hoặc cặp cãi với các đại gia để thể hiện đẳng cấp với bạn bè. Nghe những gì mà cô gái có cái nick nickname khá đẹp này nói và những cô gái gọi tự nhận mình là sinh viên tôi đã được gặp, tôi tự hỏi. Tại sao những cô gái đi hành nghề gái gọi, dù là sinh viên thật hay giả, đều biện minh cho mình một lý do rất quen thuộc là do chữ nghèo, rồi tương lai của những cô gái trẻ này sẽ đi về đâu?